Âm âm vài tiếng đó là âm thanh của bàn ghế xô dịch vì tôi quá hoảng loạn mà vào phải chúng. Sĩ Ngô theo âm thanh đó ngừng mặt lên nhìn tôi. Trong khoảnh khắc đó tôi phát hiện khuôn mặt của bà ta và Tu Thị sao lại giống nhau đến như vậy. Sĩ Ngô bước đến đỡ tôi dậy. Nhân lúc mà Tu Thị không để ý, bà tay nói nhỏ vào tai của tôi. Đừng sợ ta, cậu là phúc tinh của xào xảo ta không làm hại cậu đâu. Tôi ngưỡng người, xào xào, lại còn xào xào nào nữa ở đây. Dĩ ngô nhìn theo bóng lưng của Tô Thị đang đứng trước gương chải tóc, khuôn mặt già nu chi chít nếp nhăn ngớm ghép bỗng nở một nụ cười. Tên của nó là Xào Xáo. Trong lúc mà tôi còn ngần người nhìn bóng dáng của lưng Tô Thị, Dĩ ngô đang lặng lặng đi khỏi phòng từ bao giờ. Tô Thị trải tóc xong cô ta bước đến bàn ăn, thông thả và ngồi xuống.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 Chiếc thịa nhốm máu đỏ, miệng cô ta cũng dính tèm lên màu đỏ. Cây lưỡi dài khẽ liếm láp có vẻ hưởng thụ ngon lành lắm. Tôi thì cười cười biểu cảm rất tình tứ. Cô ta múc một thịa đầy rồi đưa đến dí sát vào mặt của tôi. Muốn ăn không? Ngon lắm đó. Tôi ủ ủ càng càng gật đầu. Tôi thì cười rất thỏa mãn, bóp cầm của tôi bón thứ chất lầm kỳ lạ đó vào miệng của tôi. Tôi ngơ ngác nút vào.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 Tôi sợ hết vía ngoan ngoãn đứng dậy ngồi cạnh cô ta. Tôi muốn đứng dậy chạy ra ngoài khỏi căn phòng mà quỷ này. Nhưng tôi không thể nhấc chân đi nổi một bước. Tôi thì bóp cầm của tôi, lẻ lưỡi hồn tôi ngấu nghiến cô ta hẳn học mà nói. Chàng không đi đâu rời khỏi ta được đâu. Bởi vì hôm nay...